5.5 Diêu Mật loáng thoáng nghe được tiếng mọi người ồn ào thì khẽ mỉm cười. Tuy nàng lần đầu tiên gả đi nhưng lại không ngượng ngùng giống những cô nương khác, chỉ là tim hơi đập loạn. Sử Tú Nhi ngồi trong kiệu nghe thấy tiếng cười nói, không khỏi cúi đầu cười, lặng lẽ bén khăn đội đầu rồi thả xuống. Một năm trước, nàng thế nào cũng cũng tin được sẽ có ngày nàng gả cho Tạ Thắng. Hôm nay tâm nguyện đã thành, niềm vui sướng này muốn giấu cũng không giấu được. Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com Phạm Tinh thì cười ngây ngô dưới khăn trùng đầu, được gả hột vị hôn phu tốt như thế, ông trời coi như cũng biết mở mắt. Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn hộ tống phía sau đội ngũ, thì thầm với nhau, nữ tử kinh thành ái mộ tướng quân rất đông, sợ rằng các nàng lại bất ngờ quấy phá. Chúng ta phải cẩn thận. Cố Đông Du thấp giọng nói, chuyện khác không lo. Chỉ lo trong các nàng ta có người không tung tung hoa quế mà tung cái khác kìa Yên tâm, với bản lĩnh của tướng quân sẽ không để người ta ném đồ làm loạn Và lại thị vệ phủ tướng quân đã lên cao quan sát Người khác không ném bậy được đâu Từng có kiệu hoa đi qua hoàng hạc lâu bị người trong lầu các nguyền rủa rội nước tiểu Sau này kiệu hoa nào đi qua đều phải vô cùng cẩn thận Cố đông cần không phải không lo lắng Chỉ là nghĩ đến tạ đằng không giống người thường Hẳn là không có người nào dám xui xẻo đụng hắn tại đây đâu Kiệu hoa vòng qua góc này Người phụ tướng quân thật ra có đề phòng Trần Vĩ và Trần Minh sớm đã giữ chỗ trong một góc lầu các, Tuần tra xung quanh Lần trước đột hoa vương ra thảm bại rời kinh Tất nhiên sẽ có hậu lễ Tướng quân đoán hắn để lại nội tuyến ở Kinh Thành Tướng quân muốn nhân ngày đại hôn dụ nội tuyến của hắn ra Tiêu diệt một mẻ Hai đại hán trong lầu các không biết Trần Vĩ và Trần Minh mai phục Ở phía sau, một gã dơ tay phóng ngân châm xuống bụng con ngửa tạ đằng đang cưỡi Gã còn lại, thanh đao sắc bén trong tay hắn rít gió phân thành hai đường đâm tới diêu mật trong kiệu hoa Cùng lúc đó, văn tiểu thư lệnh thị vệ hát nước tiểu trong thùng xuống kiệu hoa Muốn rụi vào diêu mật khiến nàng một thân tanh hôi, cả đời không thể quên Ngày 8 tháng 8, Hương Quế Thơm thoang thoảng Tướng quân tạ đằng của đương triều đại ngụy cùng hai đường để tạ thắng và tạ nam đón dâu Kiệu hoa đi ngang Hoàng Hạc lâu, muôn người reo hò, cánh hoa quế bay lả tả như trời đổ mưa hoa. Có tài tử chiếm một vị trí tốt trên đỉnh lầu các, đang ghi chép lại khung cảnh tưng bừng này. Tài tử đang cảm cội biết chợt nghe thấy một hồi xôn xao, không khỏi đứng dậy nhìn xuống. Chỉ thấy hai bên kiệu hoa đột nhiên xuất hiện hai thị vệ nhảy lên dùng ô tán rộng che đỉnh kiệu. Nháy mắt lại một làn gió tanh hôi kéo tới, hắn còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy kiệu phu bước mà như bay Trong trước mắt ba kiệu hoa đã đi xa vài chục bước tới chỗ an toàn Lúc này, Trần Vĩ và Trần Minh đã đánh ngất hai gã thích khách Kéo chúng tới góc khuất chờ quan phủ tới xử lý Chốc lát tự có thị vệ đi trước về phủ tướng quân báo cáo tình hình cho tạ đoạt thạch Trên lầu các đột nhiên bắn xuống một cây ngân châm Đúng lúc tướng quân đang khẩy cánh hoa quế Ngài tiện tay vung lên, ngân châm liền cắm vào nhành quế Không làm ngài bị thương Hai thanh đao nhỏ bắn về phía kiệu hoa thuộc hạ đã đỡ được. Đúng lúc đó trên lầu các lại có người dội nước tiểu. Hai huynh đệ đã dùng ô chặn lại. Không có một giọt nước tiểu nào bắn vào kiệu hoa. Thuộc hạ tự biết hai thích khách kia đã có Trần Vĩ và Trần Minh lo liệu nên cầm đao đi. Thăm hỏi, kẻ đổ nước tiểu. Người đổ nước tiểu là văn tiểu thư. Thuộc hạ biết không thể hù dọa. Chỉ lướt đao qua cắt phăng phân nửa tóc nàng. Nàng ta tự té xỉu. Tiểu đao vẫn còn tức giận. Đi, chăm sóc, tên thị vệ bên người nàng, nhưng lại rội chạch nước tiểu lên người văn tiểu thư khiến nàng tỉnh dậy. Nàng ta vừa tỉnh dậy người thấy mùi tanh, lại lăn đùng ra ngất. Trong cung, văn thái hậu nghe tin, tức giận đến đập bàn thét, a đầu ngu xuẩn này. Phủ tướng quân là những người như thế nào? Nó muốn làm gì thì làm sao? Truyền lời của ta, a đầu này ở trong phủ tĩnh dưỡng, không được phép bước ra khỏi cửa. Nửa năm sau tìm cho nó bị hôn phu rồi gả ra ngoài đi Hiện nay huynh đệ tạ ra như mặt trời trên đỉnh Văn ra lại dần dần suy thái Nếu cứ để a đầu này tiếp tục ngang ngược ở kinh thành Sợ rằng lại chúc hoài cho văn ra Huệ Tông Hoàng đế nghe tin thản nhiên nói nên cho văn tiểu thư một bài học Lúc này thiên hạ Thái Bình Võ tướng thế lớn Huệ Tông Hoàng đế không hy vọng tạ đằng liên hôn với quý nữ Nay huynh đệ tạ đằng cưới con gái tiểu quan nơi khác, lại lập lời thề không nạp thiếp, cũng không kết bè kết đảng, đối với triều đình mà nói là chuyện rất may mắn. Đến nỗi để tiểu thư văn gia đắc tội với tạ đằng hết lần này đến lần khác, gián tiếp khiến văn gia và tạ gia bất hòa. Hai nhà này bất hòa, tạ đằng sẽ không ngã về phía Thái hậu, đế vị ông ngồi càng thêm ổn định. Hoàng hậu tất nhiên là cùng một lòng với huệ tông hoàng đế, nhà mẹ đẻ của tỷ muội Diêu mật không có thế lực. Bản thân các nàng lại rất giỏi giang, phải lôi kéo các nàng." Huệ Tông hoàng đế cười ha hả, "Thái tử đã 8 tuổi rồi, không bằng chúng ta đợi Diêu Mật sinh nữ nhi rồi đón con gái nàng vào cung làm thái tử phi, có tạ đằng làm nhạc phụ, ngôi vị thái tử tự nhiên vững chắc. Diêu Mật mới thành thân, ngài đã thương nhớ con gái người ta." Hoàng hậu cười như không cười nói, "Chỉ là, tướng mạo của Tạ Đằng và Diêu Mật đều hoàn mỹ." Nữ nhi sinh ra sẽ không kém chỗ nào Tính ra cũng là một giai nhân tuyệt sắc Thái hậu trải qua ba đời vua Có văn gia tương trợ Thế lực những năm gần đây dù không bằng khi xưa Nhưng cũng không thể khinh thường Huyện Tông Hoàng đế ít nhiều luôn đề phòng bà Ngài nghĩ nếu diêu mật sinh con gái Phải cân nhắc làm thông gia Chỉ cần lung lạc được tạ đằng Thái hậu và văn gia sẽ không dám ngông cuồng Cuối cùng ba kiệu hoa cũng vòng hết nửa kinh thành Khắc một giờ dậu đã đến cửa lớn phủ tướng quân. Cố Kiệu vừa dừng, huynh đệ Tạ gia bắt đầu đạp cửa kiệu, Hỉ nương nhanh chóng đỡ tân nương, ba huynh đệ dùng lụa đỏ dắt tân nương của mình nhảy qua chậu than ở bậc cửa. Tỷ muội Diêu mật ở phủ tướng quân hơn nửa năm, tuy đầu trùng khăn nhưng vẫn không chút lo sợ, theo chỉ dẫn của Hỉ nương, nhanh chóng tiến vào sảnh. Tạ Đoạt Thạch nhìn ba cháu trai dùng lụa đỏ dắt tân nương vào cửa, ông vô cùng vui mừng. Ngồi bình ổn ở chính giữa, đợi bọn họ bái đường Mấy phó tướng ồn ào, mau mau bái đường thành thân Mau mau đưa vào động phòng Lão tướng quân đang chờ ám chắc đấy Một võ tướng khác cười đùa, chớ quấy dày chớ quấy dày Không chừng tiểu tướng quân đã nằm trong bụng phu nhân Các người đâu phải không biết, tướng quân và phu nhân đã là vợ chồng Bây giờ bái đường chỉ là nghi thức mà thôi Miệng những võ tướng này đúng là không thể mọc hoa lan cái gì cũng nói ra được Yêu mật lặng lẽ nói thầm lúc này lại cảm thấy mặt mình nóng bừng hỉ nương thì thì thầm bên tai võ tướng là như vậy phu nhân không cần hoảng hỉ nương thấy nàng bình tĩnh thì ấn tay nàng bảo nàng quỳ xuống trên cái đệm đỏ nàng quỳ xuống cảm giác được tân lang cũng cầm lủa đỏ quỳ theo đợi ba cặp quỳ xuống đối mặt nhau xong quan lễ mi bắt đầu hô nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng Những lời này vừa dứt quan khách liền gieo hò thoáng chốc vang lên những tiếng reo ồn ào đến rung nóc nhà Đưa vào động phòng, đưa vào động phòng Thấy cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ Mọi người thở ra nhẹ nhõm Ở Mỹ lâu như thế cuối cùng cũng chính thức bái đường thành thân Ba hỉ lương cũng thong thả Mỗi người tự chúc tân lương cát tường Sau đó trong những tiếng ồn ào đỡ tân lương đến dân phòng Mãi khi đến tân phòng, ngồi bên mép giường, Diêu Mật vẫn chưa tỉnh hồn lại, đã chính thức bái đường thành thân rồi sao? Chỉ nghe giọng nói của Hỷ Nương và A Hoàn bên cạnh, chúc mừng phu nhân. Diêu Mật, ừ, một tiếng, một năm trở lại đây, lòng lúc nào cũng căng như dây cung, đột nhiên nới lỏng. Đúng vậy, nàng tuy miệng nói không lấy chồng, nhưng luôn mong được gả đi. Nàng còn là chị em dâu với Sử Tố Nhi và Phạm Tinh, phủ tướng quân cũng hầu hết là người quen, niềm vui sướng này xuất phát từ tận đáy lòng. Phạm Tinh ngồi ở mép giường hơi hoang mang, dần dần cũng chấn tĩnh lại, rốt cuộc đã gả, thật là không dễ gì. Sử Tố Nhi ngồi trong tân phòng cũng vô cùng xúc động, cuối cùng cũng lấy chồng rồi. Trời dần tối, tạ đằng tiến vào tân phòng, thấy Tân Nương ngồi bên giường không nhúc nhích tuy biết đêm nay đã có thể đường đường chính chính ôm người đẹp vào lòng nhưng tim vẫn nhảy loạn xạ khuôn mặt tuấn lãng đỏ sẫm tình ý vô bờ hỉ lương đưa gậy cho tạ đằng cười vui vẻ mời tướng quân bén khăn tuy biết dưới khăn doan là ghiêu mật nhưng tay vẫn run run tạ đằng tự an ủi chính mình lần đầu thành thân mà căng thẳng là chuyện đương nhiên để che giấu sự thất thố của mình tạ đằng trước không bén khăn chỉ phất tay cho a hoàn và hỉ lương lui tuy mới thành thân nhưng thật ra một năm trước bọn họ đã động phòng giờ chỉ là nghi thức nhưng cũng rất quan trọng hỉ nương nói vài câu cát tường rồi giận a hoàn lui xuống đợi phòng ngủ yên tĩnh trở lại tạ đằng vỗ vỗ mặt sợ mùi rượu trên người mình quá nặng nên quạt vài cái rồi mới lên tiếng ta vén khăn đây nghe nói tân nương trang điểm rất xinh đẹp vừa nhìn liền kinh ngạc không biết tiểu mật trang điểm xinh đẹp đến nhường nào nhỉ tạ đằng không biết là Lúc Hỷ Lương bắt đầu thả lỏng tâm trạng, cũng đã dìu sai người. Người ngồi trong tân phòng lúc này không phải diêu mật, mà là Sử Tố Nhi. Tướng Mạo huynh đệ tạ ra tuy không giống nhau lắm, nhưng giọng nó lại có phần tương tự. Hơn nữa tạ đàng uống rượu, nói hơi ậm ừ khó nghe rõ. Sử Tố Nhi nghe giọng vốn hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, thường ngày ba huynh đệ họ tạ nói giọng điệu nghe giống nhau, tiếng cũng tương tự. Lúc này rượu vào tiếng hơi khác là chuyện bình thường. Tạ đằng nói xong, cầm gậy bén khăn đoan Nhẹ nhàng hô, tiểu mật Sử tú nhi lúc này lại nghe rất rõ Nàng trợn mắt nhìn mặt tạ đằng Giọng nói vô cùng kinh hoàng Tướng quân, sao lại là ngài Nghe được giọng nói khan khác Lại nhìn kỹ một chút Cây gậy trong tay tạ đằng suýt chút nữa Thì rơi xuống đất Nói như mắc nghẹn, tiểu mật đâu Ai lại đồ ta ác như vậy Dám dùng kế đánh cháo Một nơi khác Tạ Thắng đẩy cửa tân phòng. Thấy Tân Nương ngồi ở góc giường. Cả người căng thẳng. Hắn không khỏi cười. Tú Nhi xưa nay lớn mật. Không ngờ lúc này lại khẩn trương như vậy. Hắn phất tay cho Hỉ Nương và A hoàn lui. Không dùng gậy mà đi thẳng tới bén khăn. Giọng nói dịu dàng. Tú Nhi. Nhị tướng quân. Phạm Tinh ngẩng đầu không thể tin được nhìn Tạ Thắng. Tạ Nam đâu rồi? Chuyện này là sao? Tạ Thắng đã nửa tỉnh nửa say tân nương lại trang điểm rất đập giọng nói thì run rẩy khiến hắn nhất thời không đoán được người trước mắt là ai chỉ thì thào hỏi cô không phải là Tú nhi cô là ai ta là phạm tinh phạm tinh hết giật mình lại ngẩn người tiếp theo hết ầm lên nhầm rồi nhầm rồi tạ nam lúc này đang bén khăn trùng đầu yêu mật giọng nói tràn đầy tình cảm dịu dàng động tác nhẹ nhàng cẩn thận ánh mắt chân thành thâm tình nhìn tân nương khăn đoan vừa nhấc Diêu mật ngước mắt lên, mỉm cười nhìn tân lang Một hữu tình, một hữu ý, cây nến đỏ trên bàn tươi giói nhìn bọn họ Sau một khắc, tiếng kêu sợ hãi vang lên Tân khách còn chưa cáo từ thì đột nhiên được thông báo Huynh đệ tả ra muốn bái đường lần nữa, mời bọn họ làm chứng lại Sau một lúc lâu, ba huynh đệ tả ra rắc tân nương của họ ra Quan lễ nghi bắt đầu hô lại loạt nhất bái thiên địa, nhì bái cao đường, phu thê giao bái Lúc này, Tân Nương không còn đội khăn đoan Lớp trang điểm trên mặt cũng tẩy rửa sạch sẽ Nhìn thật thanh khiết dễ chịu Chuyện là thế nào? Đang tốt đẹp tại sao lại phải bái đường thêm lần nữa? Mọi người nghi ngờ Chốc sau liền có một suy đoán nhẹ bén Lẽ nào bọn họ dắt nhầm Tân Nương, bái sai đường? Lúc này, huynh đệ tả ra mỗi người đều giữ dịp Tân Nương của mình Dắt vào Tân Phòng Vừa vào phòng, tả đằng đóng chặt cửa phòng nâng mặt diêu mật lên ngắm kỹ miệng lẩm bẩm lúc này không sai người chứ bây giờ không sai diêu mật ngước mắt cười trong ánh đến tình cảm dịu dàng vô cùng lòng tạ đằng run lên cảm giác như có vật gì va chạm chắc ngực lại như không có chỉ còn lại ngọt ngào hắn xoa tay diêu mật ôm nàng vào lòng diêu mật nghe tiếng tim tạ đằng đập dồn cọ cọ trong ngực hắn mỉm cười ngước mắt đối diện ánh mắt của tạ đằng nàng lại hơi chu miệng, thổi nhẹ bên môi tạ đằng thì thầm ta muốn mê đảo chàng. tạ đằng khàn khàn giọng đến đi, nào phải lần đầu. vừa dứt lời liền kéo tay diêu mật vào thăm dò ngực mình, tay còn lại nhẹ xoa vai diêu mật, khẽ chạm cánh môi anh đào, một hương thơm lạ lùng kéo tới. tay chân tạ đằng tuy hơi nhũn nhưng hắn vẫn kiên trì thì thào tiểu mật thuốc giải chỉ có công hiệu 10 ngày thôi, ta bây giờ đã không còn sức lực. Nếu ta không vững, chuyện còn lại giao cho nàng. Nói xong liền ngậm cánh môi mềm mại, chằn chọc tiến vào. Mềm, trắng, trơn, mặc nhìn mặc sờ. Tả thắng nhẹ tay vốt ve, khóe miệng ngậm ý cười, tặng nàng. sự tú nhi thấy hắn đưa một bức tượng ngọc nương tử to bằng nắm tay. Nàng vội vàng nhận lấy ngắm kỹ, thấy dung mạo của nương tử bằng ngọc này vô cùng giống mình. Không khỏi hỏi, đây là... Trước đây ta được một khối ngọc. Nên đã dùng dao khắc ra Nàng nhìn xem có chút nào không giống nàng chứ Tạ thắng nói như đang dâng vật quý Rất giống Sự tú nhi yêu thích không muốn buông tay Nhất thời lại sợ làm rơi Liền vội đặt trên thư án Cười nói Thì ra chàng còn biết điêu khắc Ta sẽ làm nhiều hơn cho nàng Dù không làm tướng quân Với tay nghề này cũng dư sức nuôi nàng Tạ thắng bênh bênh tự đắc Lại tiếp tục khen mình một câu Được gả ột vị hôn phu giống như ta, là nàng nhặt được bảo vật Trong ánh đến, Sử Tú Nhi quay đầu lại nhìn, chàng đúng là thích khoe khoang Nhưng không sao, ta thích Tú Nhi, nàng là chi kỷ của ta Tả thắng xoa mặt Sử Tú Nhi, ngón tay trượt xuống hút ve môi nàng Ánh mắt chăm chú thâm tình Sử Tú Nhi bị hắn nhìn đến trống ngực đạp loạn Nàng vội cúi đầu xuống, miệng lại hỏi Trước đây chàng thật không thích ai sao Nhắc đến chuyện này, tả thắng bỗng dưng tức giận. Hừ hừ nói, ta tất nhiên là không, nàng lại có. Ta có khi nào? Sử Tú nhi ngạc nhiên, nàng từng thích ông nội, khi đó còn muốn cùng đại tẩu gà cho ông nội nữa chứ. Nếu ông nội không nhận các nàng làm cháu gái nuôi, không chừng bây giờ nàng đã làm bà nội của ta rồi. Tả thắng trách móc, hoán giận liếc mắt, ông nội có cái gì tốt, các nàng ai cũng thích ông. À... Ta có thể không nói nguyên nhân được không? Lúc đó là bị ép bất đắc dĩ phải dùng hạ sách má. Sử Tú Nhi thầm đổ mồ hôi, trong đêm đại hôn sao lại nói chuyện trước đây hả? Vì đó là ông nội của mình, nếu là người khác, mình đã sớm chỉnh hắn một trận. Tả thắng canh cánh trong lòng, đột nhiên lại nhớ tới cố Đông Du. Tiểu tử này cũng từng chen hơn một bước chân vào chuyện của bọn họ. Tuy Tú Nhi không nhìn chúng hắn, nhưng nếu không có hắn làm hậu thuẫn, Tú Nhi sao có thể kiêu ngạo như thế chứ Bởi vậy mở miệng nói Còn tên tiểu tử cố đông du ấy nữa Đây là tính toán nợ cũ Sử Tú Nhi thầm đổ mồ hôi Nàng quyết định chặn miệng người nào đó lại Để hắn quên đi chuyện trước kia Chốc sau Tạ Thắng bị đẩy lên giường Quả nhiên quên mất chuyện muốn hỏi Chỉ nhiệt tình phản ứng Một nơi khác Tạ Nam đưa Phạm Tinh vào tân phòng vẫy tay cho Hỷ Nương và A hoàn lui thấy phạm tinh mắc cỡ đỏ mặt không dám ngẩng đầu hắn liền dùng tay nâng cằm nàng lên bắt nàng ngẩng đầu miệng đầy ý cười chập chập lúc trước dám hiến thân lúc này đã chính thức bái đường sao lại bắt đầu ngượng ngùng rồi phạm tinh đưa tay đấm hắn nhỏ tiếng đáp đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó lại có gan như thế không những có gan mà còn rất to gan khiến ta hiểu vô cùng tạ nam thấy phạm tinh trước mi Các mặt như hoa đào, vô cùng xinh đẹp, nhất thời tim như nổi trống, nhớ lại lần đầu tiên thân mật, thì thào, lần đó nàng đút ta một viên dược, chẳng lẽ chính nàng cũng ăn một viên, mới, nào có, Phạm Tinh khẽ nói, đêm hôm đó xảy ra nhiều chuyện, cái gì ta cũng chưa ăn, chỉ uống một ít rượu, sau đó lại uống thang thuốc giải rượu, nói xong chợt sợ hãi, ta nhớ rồi, sau khi uống thuốc giải rượu, Toàn thân bắt đầu nóng lên, khi đó cứ nghĩ do trời nóng, chẳng lẽ thuốc giải rượu? Tạ Nam biến sắc, nói như vậy, hóa ra là có người muốn hại nàng, may mà nàng gặp ta. Phạm Tinh cố gắng nhớ lại chuyện khi đó, sau một lúc lâu lại cất tiếng, chuyện lâu lắm rồi, không nhớ nổi. Tạ Nam ôm nàng, tuy là thành toàn cho chúng ta, nhưng dám hãm hại nàng, ta nhất định phải tra rõ rồi kê đơn cho người đó nút không nổi luôn. Ừ, Phạm Tinh thấy bộ dáng sau này sẽ bảo vệ nàng, không để người khác ăn hiếp nàng của Tạ Nam thì trong lòng ấm áp. Chủ động tiến lại gần, mạnh dạn hôn Tạ Nam một cái. Tạ Nam thấy Phạm Tinh nhìn mình với ánh mắt sùng bái, lại chủ động hôn mình thì rung động trong lòng, hắn cũng không rảnh mà suy nghĩ, ôm Phạm Tinh vào lòng, dịu dàng hôn trả lại nói đến hai người tạ đằng và diêu mật đồ dỡn nhau một hồi cuối cùng mới nhớ ra mình chưa uống rượu giao bôi tạ đằng cầm bình rót rượu đặt một chén vào tay diêu mật bản thân cầm một chén hai người vòng tay tựa mặt nhìn nhau từ từ kề chén rượu đến bên miệng từ từ uống hết rượu tạ đằng cúi đầu uống xong đặt chén rượu xuống rồi ngẩng đầu nhìn diêu mật dưới ánh đến người đẹp như hoa ngực tức khắp đập loạn lại ngửi thấy mùi hương của nàng Tâm càng thêm say, cả người tê dại Hắn nghiêng đầu hít sâu một hơi Tay trái lần mò ôm eo tiêu mật Chỉ một cái xoay người đã ngồi vào ghế trước thư án Thì thầm, tiểu mật, nàng thật đẹp Ta muốn yêu mật hít thở vừa bỏng vừa gấp Nàng chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau Tạ đằng đặt nàng trên bàn Đẩy ấm trà kề vào miệng nàng Nàng liền đưa tay ra sau cầm ấm trà đẩy tới miệng tạ đằng Trước đây chàng bắt nạt ta Tạ đằng đang nói lời trêu ghẹo, đột nhiên bị đẩy ấm trà tới miệng. Hắn nhân cơ hội uống một hơi trà, sau đó mới gạt ấm trà, đẩy lại vào miệng Diêu mật. Giọng mang hai nghĩa, nàng ngậm giúp ta. Sắc mặt Diêu mật đỏ bừng, nàng ngậm ấm trà mút một ngụm rồi nghiêng đầu liếc tạ đằng, vô cùng phong tình. Diêu mật vừa nheo mắt như thế, tạ đằng thiếu chút nữa cầm lòng không được. Dưới ánh nến, đôi mắt như sao sáng của riêu mật mơ màng. Cánh môi ngậm ấm trà đỏ tươi ướt át Nàng thở Một mùi thơm lạ lùng tràn khắp chung quanh Thấy tạ đằng tay chân như nhũn ra Diêu mật cười khẽ Nàng đẩy ấm trà ra Hỏi Lần đầu ta và chàng gặp nhau đã đập vỡ một ấm trà Chàng thật sự giữ miệng ấm lại sao Đương nhiên Khuôn mặt tuấn tú của tạ đằng đỏ sập Hắn nghiêng đầu né hơi thở của diêu mật Rồi quay lại cười đáp Có muốn ta lấy cho nàng xem không Không cần Chàng giữ lại đi Diêu mật nở nụ cười